thâu Thiên Chi Đạo Tập 245 <cười> Mở người ăn một bữa cơm Còn nhiều chuyện như vậy sao phương hành khổ não chờ chán Một bộ đau đến không muốn sống Quyết định muốn mở sân trại Bàn đảo yến Lại phát hiện đây căn bản không phải là sự tình Một hai câu có thể làm được Các loại rượu, chân phản, nô bọc, hầu gái Thậm chí bố trí núi hoàng Tổ chức bàn đảo yến Đầu đầu cũng cần nhân thủ lúc đầu ném hết châu đại đồ đệ đi làm, lại phát hiện cái con lừa kia cũng đánh không nổi, không có cách nào. kiếp đạo đạo chủ đành phải tự mình ra mặt đến bạch ngọc kinh mua rượu. dù sao mở yến không rượu, quá là không ra gì. dạo bình thường thì làm mất mặt vương đại gia. nghe nói tiên nhưỡng ở bạch ngọc kinh vang danh thiên hạ, có thể dùng để chiêu đãi. đương nhiên lấy cái đầu quán sẽ không kiên nhẫn đi để ý tới tiểu tâm tư của đan hương châu chủ, chỉ nghĩ tới một nén hương, nếu như tên này không đưa rượu ra. Sẽ trực tiếp đánh vào Bạch Ngọc Kinh Dù sao hiện tại Đại gia xưa đỗ bằng này Ngoại trừ độ kiếp lão quái và thánh nhân Thật đúng là không để đạo thống bình thường vào mắt Bạch Ngọc Kinh nho nhỏ, Cho tới bây giờ Chưa nghe nói qua cao nhân gì tọa chấn nhỉ Mà lúc này mấy vị lâu chủ trong Bạch Ngọc Kinh Còn đang thương lượng một đại sự Quái vật Lão tiên sinh kia Nếu đi ra Ai cũng không biết sẽ xuất hiện sự tình đáng sợ gì Đàn hưởng lâu chủ, Làm người cẩn thận Dung giọng nói Đến lúc này nơi nào còn có lựa chọn khác Một vị lâu chủ khác trầm giọng nói Bạch Ngọc Kinh mấy vạn năm truyền thừa Chúng ta cũng không thể vứt bỏ đi được chứ Nghe lời này mấy người đưa mắt nhìn nhau Sau một hồi lâu rốt cuộc quyết định chủ ý Thôi nếu thật có thể chém Thậm chí hàng phục tiêu ma đầu Để đối với thế gian mà nói Cũng là một công lẫn Còn nữa Năm đó sư tôn bảo vị lão tiên sinh này Bế quan đọc sách trăm năm hiện tại cũng đã vượt xa kỳ hạn. Phương hành tự nhiên không nghĩ tới, mình đơn thuần tới mua rượu, lại làm cho bạch ngọc kinh phản ứng lớn như vậy. Nói trở lại, cũng bởi vì hắn bây giờ thành danh quá vang rồi, ở trên côn luân sơn chém giết tiên anh phù tô công tử, chọc viên lão thần tiên tức giận đến thổ huyết, ở trong vòng vây của các đạo thống, giết bảy vào bảy sao đánh bại bắt đại gia chủ, dọa lùi cao thủ tiểu tiên giới. Cuối cùng lại dưới bạn trúng chúng mục cướp đi bản đảo lâm, một trường đầy lui giao chỉ vương mẫu đã sớm truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, thành danh quán như là mặt trời ban trưa, phần chiến tích này thử hỏi ai nghe trong lòng không sợ chứ. Hơn nữa đại bộ phận cao thủ của Bạch Ngọc Kinh đều đi Côn Luân Sơn tham gia giao trì tiền hội, chưa có trở về, những người còn lại căn bản không dám chạm hắn. Cầu lão tiên sinh xuất thủ, chạm yêu trừ mà. Thời điểm phương hành ở bên ngoài Ngọc Bạch Ngọc Kinh chờ có phần không kiên nhẫn đan hương lâu chủ Cùng với hai vị lâu chủ khác tụ tập ở bên ngoài vạn bảo lâu Trong tay cầm lên một đạo pháp kỷ Cùng cung kính kính Lo lắng hồ hắn Sư tôn từng nói năm đó lão tiên sinh đã đáp ứng Nếu bạch ngọc kinh có khó khăn Có thể mời lão tiên sinh xuất thủ một lần Đám người đan hương lâu trù Ở ngoài vạn bảo lâu Gọi nửa ngày Thế ở trên đầu không hề có động tính Đáy lòng không khỏi lo lắng Nhịn không được hai mặt nhìn nhau Lần nữa cao giọng kêu. Hiện nay từ hoa đầu kia bình lâm dưới thành Mong lão tiên sinh xuất thủ trảm yêu phục mà Trên lầu vắng vẻ Không người đáp ứng Trong lòng đám người đan hương lâu chủ lo lắng Đành phải nhân thành kêu gọi Lão tiên sinh cứu mặt Nề tình mặt mũi sư tôn Mong lão tiên sinh chỗ có khoanh tay đứng nhìn Từng tiếng kêu gọi truyền nên vạn bảo lâu Nhưng thật lâu Không người đáp ứng Thời điểm tuyệt vọng ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái Mấy lầu kinh chủ kinh ái Chỉ thấy một chỗ ở vạn bảo lâu Thình đình chẳng biết lúc nào Có một lão đầu áo bào xám Chắp hai tay sau lưng Lặng lặng đứng ở nơi đó Dùng tu viên nguyên anh cảnh bọn họ Vậy mà không biết lão này xuất hiện khi nào Một tiêu khí cơ cũng không có Là hắn chém biên gia tiểu phù tốt Trong một mảnh vắng lặng Lão đầu kia chậm rãi mở miệng Trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ Này Chưa bị lâu chủ bị hù dọa không nhẹ được ngày sau mới có người lớn mặt nhỏ giọng hỏi. Vâng, đường đường chính chính đánh bại, hay chỉ là dùng âm mưu quỷ kế? Lão đầu lặng lặng mở miệng đặt câu hỏi. Chỗ sâu ở trong mắt, tựa hồ có một chút nghi hoặc. Các đầu chủ không nghĩ tới, lão đầu này sẽ hỏi như vậy. ở trước mặt hắn cũng không dám nói dối. Cẩn thận nhớ lại tình báo ở côn luân truyền về, thì suy tính rất nhiều chi tiết mới kính cẩn nói. Không có âm mưu quỷ kế gì hạ đặng đường đường chính chính ở trên lôi đài thắng phù Tô công tử, thậm chí lúc ấy ở trên lôi đài xuất thủ chỉ là một bộ phân thân quấn. Một bộ phân thân. Đai mắt lão đầu ẩn ẩn quang hoa nở rộ, tựa như là nhìn thấy sự tình gì để hắn cực kỳ hứng thú. <cười> cái này thú vị. Lão đầu trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, bước ra một bước. Trong trơ mắt, thiên địa run rẩy một cái, có loại khí tức kỳ quái xông lên trời, cùng với thiên địa đại đạo cộng minh cả cả mặt trời chó chang ở trên không trung lặng yên ẩn ở sau mây khiến cho thiên địa ảm đạm mấy phần gió từ bốn phương tám hướng thổi qua nhưng đến cách lão đầu này mười trượng lại trở nên lặng yên không một tiếng động giống như là gió cũng sợ lão già này lúc vô ý thức chạy qua bên cạnh hắn liền thu đếm âm thanh sợ sẽ chọc hắn không vui mà đan hương lâu chùa cũng với mấy vị lâu chùa khác mặc dù không phải là chính tu nhưng mà đường đường là nguyên anh cảnh thời điểm lão nhân này bước ra một bước Thì trong lòng thành đình run lên Chỉ cảm thấy khí cơ nặng đè như là sơn nhặt ép xuống chấn bọn họ ngay cả đầu cũng không dám nhất. Lão đầu kia rõ ràng Không có vận khí pháp lực Chỉ là tâm cảnh biến hóa mang tới một tiêu khí tức mà thôi Cũng đền ra rồi Lão già khẽ ngẩng đầu Nhìn về phía trời xanh Chậm rãi giật giật hai vai Từng cốt trong cơ thể rung động đùng đùng Một đường đi ra ngoài Mà trong lúc lừa đắng Thả ra một tiêu khí tức cũng chậm rãi bị án thu về mới nhìn giống như là một lão nho sinh già nua hư nhợt. trăm năm ước hẹn đã kết thúc. lão đầu đưa tay lấy pháp chỉ ở trong tay đan hương lâu chùa, hình như là như tới sự tình nào đó, hơi có chút do dư vị, nhưng trong nhẽ mắt hắn cũng đã buồn xuống, bàn tay khẽ nhúc nhích pháp trì hóa thành tro bụi. làm xong chuyện này, hắn không có tiếp tục để ý ba vị lâu chùa, chấp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra bạch ngọc kinh mẹ nó, mua rượu mà thôi. Còn đã dùng linh tinh mua Cần thời gian lâu như vậy sao Lúc này ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh Phương Hành đã chờ hơi không kiên nhẫn Thì thầm ở trong miệng Tiểu ra trở về còn có việc đây Hắn lẩm bẩm vừa tính toán Hết thầy 3.452 bàn Mỗi bạn có thể chiêu đãi 5 người Bất quá ở trong những người này Khẳng định có giá đỡ lớn Sẽ không ngồi chung với người khác Nói không chừng chỉ ngồi 2 người hoặc 1 người Mỗi 2 người ăn một cái đầu heo hẳn là đủ ăn, lại chia bàn đào. bất quá người thân phận khác biệt ăn bàn đào cũng khác biệt, rượu cũng vậy. có người tiêu lượng lớn, có người tiêu lượng nhỏ. mỗi một người một vò thì cũng không có nhiều. tính tính, hắn lại khô sở, chỉ cảm thấy tầm từ một đoàn thành đầy rối. phương đại gia cho tới bây giờ đều là bỏ tiền mua số lớn trực tiếp đặt. khi nào để tính qua sổ sách nhiều như vậy chứ? thì vài phép tính đơn giản mà đã làm ngay cả đầu cũng nở ra có loại cảm giác sống không bằng chết, nhịn không được ngẩng đầu đau chán. không thể, ta không thể tính cái loại sổ sách này, quá làm khó mình mà. ta phải tìm người có học vấn. trong lòng quán bỗng nhiên nghĩ nghĩ, nhịn không được động tâm tư. lúc này ánh mắt quán hơi đổi, đột nhiên nhìn thấy trong bạch ngọc kinh chậm rãi chạy ra một người, lại là một lão đầu dung bạo già nua, dáng người khô gầy, ở trên người mặc do no bào màu sẫm, trên đầu còn mang khăn vuông thư sinh, ở trên sống mũi lại. Chống hai chuyên lưu đi Cũng không biết là dùng làm gì Nhìn rất là buồn cười Chủ yếu hơn là vậy mà khá quen Lúc này Bạch Ngọc Kinh Toàn bộ đã bị ánh hù không dám nói mặt Cửa thành sớm đóng Nửa người ở nửa đi đường thì cũng không thấy Nhưng mà lão đầu này lại chậm rãi đi ra Chấp hai tay sau lưng Bước chân không nhanh cũng không chậm đi về phía phương hành Nhưng không có cảm nhận được không khí túc sát ở xung quanh Ánh mắt phương hành đột nhiên sáng lên Quát to một tiếng Thân hình như dòng trực tiếp lao về phía lão nhỏ sinh Oanh một tiếng Thân hình quán mang theo cuồng phong vô tận Qua trong xây lát Nên vọt tới trước mặt của lão nhỏ sinh Cách nhau bất quá ba trường Lão nhỏ sinh ngẩng đầu lên Lặng lặng nhìn Phương Hành Lão già, ngươi có nhớ ta không? Phương Hành như đụng phải người quen, Chỉ cái mũi của mình cười nói Nhìn cái phản ứng của hắn Lão nhỏ sinh nào nào chần chờ mở miệng hỏi. Người không phải là Đúng thế Là người lúc trước cướp đoạt vạn bảo lâu Sao bọn họ thả người rồi sao Phân hành cười hì hì Hắn nhận ra được Lão nho sinh này là lúc trước mình mới vào bạch ngọc kinh Cướp vạn bảo lâu Ở tầng thứ 9 gặp phải lão toàn nho Lúc ấy còn kém chút một nghiên mực Đánh hắn hồn mề Về sau thấy lão đầu này rất là khôi hài, Lại là kẻ đáng thương Bị người nhốt ở trong lầu Mới bỏ qua đối phương một lần Thậm chí còn đột phá thiện tâm muốn cứu người ra Ngược lại không nghĩ tới Sẽ vào lúc này gặp lão Nhân kia. Thả rồi Lão nhỏ sinh hình như cũng bị Phương Hành Nhiệt tình ảnh hưởng Nửa ngày mới điều chỉnh biểu lộ Theo bản năng trả lời Bất quá lời còn chưa hết Phương Hành đã nhiệt tình nói Người đi theo ta quản sổ sách đi Ờ Lão nhỏ sinh triệt để nghi người Không hiểu ra sao Làm gì Lúc trước người nói muốn đi trông cửa cho ta Hiện tại đến cái quản sổ sách Đã tiện nghi cho người rồi Phương Hành sầm mặt Một bộ nhìn lão nhân này rất không vừa mắt Nếu không phải nhìn người có học vấn Ta đã sớm đánh người Lão nhỏ sinh từ trong bạch ngọc kinh đi ra Lúc này đã phát mộng Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào Phương hành còn từng ánh không vui Ân cần nói Người chớ xem thường sự tình quản sổ sách Này quan hệ đến căn bản của tiểu gia Để người quản sổ sách là nề tình Người bị người nuốt cả đời Không có chỗ để đi Thương hại người Theo tiểu gia ta quản sổ sách Không nói cái cách Một tháng trăm linh tinh Có thể thường thêm Còn nữa Nghe qua bàn đào chưa Đây là bảo bối của sao chị Cũng không phải là tiểu gia thổi Hiện tại trong tay của ta Bàn đào nhiều đến ăn không hết Chỉ cần làm tốt Ta thường ngươi bàn đào nếm thử cũng không phải là không thể Người đây là biểu lộ gì vậy Hay cả sổ sách cũng không quản được sao Vậy thì đọc sách bao năm làm cái quái gì Khó trách người thi không đậu tú tài mà Hắn mỗi câu nói một câu Sắc mặt của lão nho sinh cố quái một chút Hết lần này tất lần khác, Phương Hành còn không lưu ý đến hắn Toàn bộ lực chú ý đều ở Bạch Ngọc Kinh Căn bản không nghĩ đến Lão Toàn nhò là Bạch Ngọc Kinh Mời ra đối phó hắn Sổ sách vẫn có thể tính toán Lão Toàn nhò ở sau khi Phương Hành lưu lo không ngừng Thần sắc cổ quái Sau một hồi mới chậm rãi mở miệng Bất quá câu trả lời này Ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn Vậy được rồi Trước tính toán giúp ta Mua 10 vạn vò tiên nhưỡng của Bạch Ngọc Kinh sẽ làm mất bao nhiêu linh tinh. Phương Hành thở một hơi, rất hài lòng đánh giá lão toàn nhỏ, sau đó lập tức ném vấn đề cho lão đầu này. Mình lập tức nhận trước rồi. Lão toàn nhỏ có chút mơ hồ, thời điểm Phương Hành nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn Phương Hành, trong đôi mắt tựa hồ có cảm giác thanh bình không nói rõ được, trong đáy lòng lại có chút do dự. Hai cánh tay ở sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng đánh đẫm nhau, mỗi một lần đánh đều ám hiểu đáy lòng quán một lần suy nghĩ chuyển biến. Bất quá nhìn Phương Hành thật lâu Cũng nhìn ra hắn không biết nền tảng của mình Mang về tính sổ sách Là chân tâm thật ý Hắn mới thờ dài một tiếng Rượu đến bao nọ Phương Hành cười to Dễ nói Ba vạn vò tiền nhưỡng Cho các người tham ô một trăm vò Chuyện để ba vị lâu chủ trong bạch ngọc kinh khiếp sợ xuất hiện Đại chiến trong dự đoán của bọn họ Căn bản không có xuất hiện Lão quái vật kia lại chỉ đứng cửa cửa thành Cũng biết tiểu ma đầu nhiệt tình hàn nguyên sau đó lại chấp tay đi tới, mặt tiểu ma đầu kia thì chẳng những không có ý rời đi, thậm chí còn giống như là thở dài một hơi. lão tiền sinh này trong đọc kinh, ba vị lâu chủ mắt tròn vắng, chần chờ nhìn lão toàn nho, chuẩn bị ba vạn vò tiền nhưỡng, mỗi vò bao nhiêu tiền, hết thầy bao nhiêu tiền, tính rõ ràng ra, ta muốn kiểm toán. lão toàn nho mở miệng, liền để ba vị lâu chủ thần sắc quỳ dị, không biết nên đáp như thế nào. Tiểu ma đầu kia, đàn hương lâu chủ qua thật lâu, mới chần chờ nhìn về phía phương hành. Đến mua rượu, lão toàn nho nhạt nhạt đáp một câu, lại nói. Màu lấy sổ sách ra, ta vẫn muốn nhìn một chút. Vậy mà thực đến mua rượu. Đàn hương lâu chủ cùng mấy vị lâu chủ khác biểu lộ cực kỳ cổ quái, có loại cảm giác như ở trong mộng vậy. Ngược lại là một vị lâu chủ khác, từ trong giọng nói của lão toàn nho nghe được ý tứ khác biệt. Vậy ngài đây là Hiện tại lão phu là người giữ cửa, kiêm tiên sinh kế toán của kiếp đạo. Lão nhỏ sinh trả lời cũng không vang dội, lại khiến cho ba vị lâu chủ sợ ngay người. Không phải vừa rồi ngài còn đàn hướng lâu chủ lắp bà lắp bắp hỏi, lại không có dũng khí nói tiếp. Bây giờ hắn còn chưa trưởng thành đến trình độ đáng giá ta xuất thủ. Lão nhỏ sinh đáp rất nhẹ nhàng, lại nhất thời khiến cho ba vị lâu chủ cầm nhửến. Sau nửa canh giờ, Ba bạn vò rượu được lực sĩ trong Bạch Ngọc Kinh hồi ra, chất thành mấy ngọn núi ở cửa thành. Nhìn Bạch Ngọc làm vò, phía trên đều các đủ loại hoa văn màu sắc không đồng nhất, tinh xảo đến cửa hạn. Phương Hành tùy tiện nhấp tới một vò, đánh rốt niềm phòng, hài lòng hít một hơi. Sớm như vậy, không phải xong rồi. Phương Hành lườm ba vị lâu trù của Bạch Ngọc Kinh một chút, tiện tài ném một cái túi chứ vào tới. Đếm tiền rõ ràng, mặc kệ nhiều hay ít, qua rồi sẽ không chịu trách nhiệm rất lợi đưa tay tìm tòi về phía công chúng, kéo xuống đóa hoa vận khí, bao phủ tất cả vò rượu lạnh cười ha ha một tiếng, cưỡi mây bay lên. mấy vạn vò rượu thình lình đều biến hắn nhấp lên. chiều tụ khí thành mây này, không nói ba vị lâu trụ của Bạch Ngọc Kinh, mà ngay cả lão Nho Sinh, ánh mắt cũng sáng lên. lão già đi đi, phân hành xếp bằng ở trên mây, vỗ chân kiều tỏ, làm cho ba vị lâu trụ của Bạch Ngọc Kinh mồ người lạnh chảy dòng dòng ngược lại là lão Nho Sinh bình chân như vậy. Chậm rãi bước lên cưỡi mây Theo phương hành hét dài một tiếng Mây trắng sông lên trời Sau đó như là mây bay giật về phương Nam Không bao lâu đã biến thành điểm nhỏ Sau đó biến mất ở chân trời Trong bạch ngọc kinh Ba vị lâu chủ một mực đứng ở cửa thành Nhìn mây trắng biến mất không thấy gì nữa Thật lâu không người mở miệng Qua đường này Đàn hương lâu chủ ở trong không vô tình Mở túi chứa vật lấy làm kinh ngãi Thấp giọng kêu lên Làm sao vậy Hai vị lâu chủ khác đại mộng với tỉnh, còn tưởng sẽ xảy ra đại sự gì, khẩn cấp hỏi. Không đủ tiền sao? Đan Hương lâu chủ ngơ ngác nói. So với chuyện này, tiền lại không tính là gì cả. Hai vị lâu chủ khác thở một hơi, đã cảm thấy vừa tức vừa cười, bất mãn nhìn Đan Hương lâu chủ. Mấu chốt là Đan Hương lâu chủ giơ khắp giở cười, lập tổ chú vật một cái, đổ ra một đống nhỏ linh tinh, tử quang làm cho người động tâm. Bất quá số lượng kia thực quá đáng thường Đoán chừng gộp lại thì cũng chưa có mấy trăm linh tinh Tiền này ít quá đi Tiền nhẫn của Bạch Ngọc Kinh nổi tiếng thiên nguyên đại lục Thời điểm giao trì tổ chức tiên hội từ chỗ chúng ta Lấy đi số lớn Cũng phải trăm viên linh tinh một vò Nhưng chút này Đàn hương lâu chủ khóc không giả nước mắt Đặt ở bình thường Mua một vò thì cũng không đủ Không đủ thì làm sao Tiền sinh kế toán quán lợi hại như vậy Người còn dám đi đòi sao một vị lâu chủ trầm thấp hiết một hơi, lại khiến cho ba người đồng thời rơi vào trong trầm mặc. căn cứ chuyện này, ba người bỗng nhiên có loại cảm giác xem không hiểu thế giới này. mà lúc này phương hành đã mang theo lão nho sinh và ba vạn vò rượu ngần ngang cưỡi mây bay về phía phương nam mạo liệt, bảo lão nho sinh đi theo phương thành lá tính toán bài việc, mình thì hào hứng chạy tới hành cung ở trên núi gặp đại bàng tà vương và hồ cầm đạo nhân. lão nho sinh cũng không nói nhiều, hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương hành một chút, đại mắt có Hiếu kỳ thật sâu. Lúc này thấy Phương Thành Đa càng hơi kinh ngạc Dễ nói chuyện đi theo Phương Thành là Vừa đi vừa dò chết nó Trên cái đuổi Làm sao còn sinh ra ngược Trên lần phiến Sinh hỏa văn thế nào mà sinh ra Dưới lần phiến này Lông của ngươi còn không Làm Phương Thành Đa tức đến hiếm rằng Nghĩ thầm nếu không phải là sư phụ nói mình Phải khách khí với lão nhân này Thì đã là một móng đá chết lão già này Ngươi mở bàn đào hội Là tính thế nào lúc này vào đại sảnh, đám người kim ô lại không có mặt, nghe nói phương hành đã rời cả bàn đào lâm vào trong huyền vực, bọn họ đã kiềm nén không được kích động, chạy tới nhìn no mắt, chỉ có mắt, chỉ có đại bằng tà vương, hồ cầm lão nhân cùng mấy vị nguyên anh cảnh đến từ thái cổ yêu đạo còn ở trong sảnh chờ hắn, bọn họ đã nghị luận rất lâu, thấy phương hành tới thì cũng không đợi hắn bái kiến, đại bằng tà vương liền mở miệng, còn có thể tính thế nào, ăn đào uống rượu đi phương hành gần ra sau đó nở nụ cười đi tới bên ghế bành ở bên cạnh đại bằng tạ vương nằm xuống. Bây giờ người cũng là nguyên anh cảnh vang danh thiên hạ, sưng tông làm tổ cũng là có tư cách. Sao làm việc vẫn dạ dã như thế? Bây giờ người nắm giữ cơ duyên bát đoạn sơn lại đoạt được bàn đào lâm, nói là người nắm giữ tạo hóa mạnh nhất của thiên nguyên đại lục cũng không đủ. Cơ hội như vậy không hào hào lợi dụng, là muốn mở dạ yến vui chơi giải trí liền làm xong việc sao? Đại bằng tà vương có chút bất đắc dĩ mở miệng Che chán về giọng giáo huấn. Hồ cầm lão nhân nhẹ nhàng cười nói Tiểu Phương hành làm việc cho tới bây giờ Luôn hồ nháo Lại có đạo lý của mình Kiếm tàu tiên phong Nhưng nhiều lần có kỳ hiệu Chúng ta là những lão gia hòa này Không bằng hắn Lần này hắn làm việc lớn như vậy Nếu nói trong lòng không có chủ tính Này ta không tin Tà tôn đừng có để ý Trước nghe hắn nói đến tổn cùng là dự định cái gì đã nghe lời này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Phương Hành, vẫn là hồ cầm lão tiền bối hiểu rõ đi lẽ. Phương Hành cũng cười hì hì, thầm kê đại bằng tào vương một câu, sau đó cười nói: kế hoạch ta vẫn phải có. <cười> <cười> vậy nói thử đi. Mấy lão tù quay đầu lại, thần sắc ngưng trọng. Phương Hành cười lạnh: phù diêu cung không phải chết sống không chịu trả tiểu man lại cho ta sao? vậy ta đoạt đồ vật quý bao nhất của các nàng. bây giờ tất cả mọi người nói đại kiếp sắp tới. Vậy mảnh bàn đào lâm kia Không phải là một nhóm trái cây Sau cùng trong ngàn năm này sao Ta cũng không tin bọn họ không đau lòng Hiện tại ta mặc kệ, Cứ một mực ăn Mình ăn ê cả răng Thì mời bằng hữu tức ăn Càng ăn càng ít Ăn xong liền không còn Cũng không tin bọn họ có thể nhịn được Trước khi ta ăn sạch những bàn đào này Không trả tiểu man lại cho ta <cười> Đây là kế hoạch của ngươi Một đám lão tu sĩ ngây ngẩn cả người Giờ khóc giờ cười Đây quả thực là hồ nháo lão ầu hồ tộc nhịn không được vỗ bàn lên ánh mạnh mẽ cái gì mà hồ nhóc ta cảm thấy rất có đạo lý phương hành nhướng mắt nhìn lão ầu hồ tộc một chút ban đầu ở bắc cầu yêu địa đã gặp qua một lần bất quá căn cứ thế quan hệ với hồ tiên cơ hắn đối với mấy hồ đi này đều không có hảo cảm đối với nàng tự nhiên cũng không khách khí bằng đám người cổ cô nhận sơn bằng ngũ và đại thánh sơn lão bạch viện lúc nói chuyện với nàng chỉ nhướng mắt nhếch miệng người hiểu rõ tính tình hắn đều biết trong lòng hắn bất mãn Không chừng câu kế tiếp sẽ mở miệng mắng chửi người Bà lão này cũng không có ngốc Hơi được mắt nhìn người nói chuyện Nhưng vẫn có chút giận dữ Bây giờ Người trộm bàn đào lâm của Rao Trì cùng tới Làm thiên nguyên đại đục đại loạn Chỉ sợ một cái thơ sẩy Các châu đại chiến sẽ bảo phát Tám diệt toàn bộ thiên nguyên đại đục cũng có thể Mà bây giờ người nắm giữ bàn đào lâm Và cơ duyên bách đoạn sơn Dù không định thừa kết Dù không định thừa thế sống lên Thì cũng nên thận trọng xử lý mới phải tao có thể ngày ngày nhớ nữ di tình chưa? chẳng lẽ tiểu nha đầu kia thực là quốc sắc tiên hương gì? có thể để người tình thâm trọng ý như vậy? lời này đã hơi cốt trào phúng. trong bài chức pháp thuyền cùng với đi Ma uyên, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy lòng nữ và sở từ, nghĩ thầm tiểu ma đầu đã một vợ một tiếp, lại có thể nói rõ hắn là một người chuyên tình sao? còn nữa, trong một vợ một thiếp kia lại là một vị long nữ lương thương lan hải, nội tình thâm hậu, thân phận tôn quý, một vị khác là công chúa sở vực. Đệ tử Đại Tuyết Sơn Cũng coi như là có Đại Tuyết Sơn nhất mạch Ở sau lưng làm chỗ dựa Mà tiểu thị nữ kia Đã có thể coi là thân phận tôn quý gì Đáng giá hắn không để ý đại cục như thế Coi như hắn muốn thông qua phương pháp Thông gia này với nước quan hệ với phủ diêu Cung Hoặc là Giao Trì Thì nên lựa chọn Giao Trì Tiểu Công Chúa Mà không phải là vì một hầu gái Mà làm ra trận chiếm như thế chứ Tiểu mang là quốc sắc thiên hương Phương hành nhấc mắt Trả lời lẽ thằng khí hùng Người... Câu trả lời này làm trường lão hồ tộc Nói không trả lời Người đến tột công là muốn nói cái gì Ánh mắt phương hành bình tĩnh nhìn về phía nàng Hơi không kiên nhẫn Sự tình nàng muốn nói Kỳ thực cũng là sự tình chúng ta lo lắng Đó là người nên ứng đối như thế nào Đại bằng tà vương mở miệng khẩu khí có chút ngương trọng Trước kia người làm việc Luôn quý cục diện hỗn loạn Sau đó từ bên trong thủ lợi Nhưng mà lúc này không có sống Những chuyện ngươi làm có mức độ nghiêm trọng, đã vượt ra khỏi giới hạn tiếp nhận của các đạo thống thần châu, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào có thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, thần lần này coi như là cục diện đại loạn, thần châu và giao trì cũng chắc không bỏ qua người Dù cho là cơ duyên được bắt đoạn sơn và bàn đào lâm, bọn họ cũng chắc đuổi không bỏ, không chết không thôi. Hắn nhất nhìn phương hành, khẽ ngẩng đầu nhìn trời. Lần này nếu thực xảy ra đại loạn, thì không chỉ một vực hoặc mấy đạo thống phân tranh mà là một trận đại loạn tác động đến cả thiên nguyên đại lục bây giờ đại kiếp ở trước mắt cần thiên nguyên đại lục ngưng tụ một lòng cùng với chống chọi đại kiếp thánh nhân sẽ không cho phép loại đại loạn này xuất hiện trước đây bọn họ tận lực khắc chế ảnh hưởng của mình không có nhiều loạn thế gian vận chuyển bình thường nhưng một khi bọn họ thực sự muốn xuất thủ tất nhiên sẽ là vô cùng kinh khủng con mẹ nó thánh nhân sẽ ra tay rất đã phương hành rụt cổ Cảm giác sau lưng lạnh lẽo, nhỏ giọng thì thầm: "Không thể nào." Đại Bàng Tà Vương cười cười nói: "Thánh nhân sẽ không giết người điểm này ngươi làm rất tốt, cố ý ở côn luân sơn, hiền lộ căn cơ kim đan tu khẩn, tiềm lực vô tận, còn kéo ra hồ là báo khoát, một trường đầy lui giao chỉ vương mẫu, chỉ là chuyện này đã đủ thánh nhân coi trọng. Bọn họ coi trọng tiên chủng như vậy, ký thác kỳ vọng, không có đạo lý sẽ đích thần hủy diệt tiên chủng, thậm chí còn chắc chăm sóc người Hình thành một ô dù vô hình. Chỉ bất quá. Coi như thánh nhân yêu ái người. Cũng sẽ không ngồi nhìn trận đại loạn này phát sinh. Bọn họ không xuất thủ chém người. Nhưng không nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ ngăn cản người. Vậy bọn hắn sẽ làm gì? Đại bàng tà vương ở thời điểm phá lo lắng của phương hành. Hắn cũng không thèm để ý. Như là có điều suy nghĩ hỏi. Hắn gây ra họa lớn như vậy. Còn thoải mái như thế. Quả thực là có chút tính toán của mình. Thầm nghĩ thánh nhân vì bồi dưỡng tiên chủ này. Thế cả chư từ đạo tràng cũng mở ra Tự mình trì dạy Vậy chỉ cần mình biến thành tiên trùng mạnh nhất Ai còn dám gây mình Chút tầm từ đó cũng là hắn sớm chuẩn bị kỹ càng Để ứng phó độ kiếp lão tổ Của các cổ thế gia. Đương nhiên Một biện pháp khác để hắn ứng đối người này Chính là tùy thời tiến vào bách đoạn sơn Dù sao bọn họ cũng không vào được Bất quá Nghe đại bàng tà vương nói Lại cảm thấy rất có đạo lý Trước đây hắn muốn làm lớn một chút Dù dẫn cả thiên nguyên đại độc vào loạn cục cũng không tiếc Nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận Không chừng ý niệm này sẽ kinh động đến thánh nhân kia Vạn nhất những lão gia hòa kia Tới vùng tay múa trên với mình Nói cái này có thể làm cái kia không thể làm Vậy đến lúc đó mình nghe hay là không nghe đi Tâm tư của thánh nhân Không dễ phỏng đoán Nhưng mà vô luận như thế nào Thì cũng sẽ không hết thầy đều như ý người Đại bằng tà vương Một câu nói phá Kiếm cho phương hành buồn bã thời dài có khả năng nhất chính là trung gian hòa giải. Hồ cầm lão nhân nhẹ nhàng mở miệng bình thản phân tích cục diện. Mà tất cả trung gian hòa giải đều sẽ xây dựng trên đạo lý nhất định. Mà nói đến đạo lý, người trước hết người cổ thế già lại chiếm bàn đạo lâm của giao tỷ vô luận như thế nào thì cũng không chiếm đạo lý. Dù thánh nhân quan trọng tiềm lực của ngươi, giữ gìn ngươi, nhưng sẽ chỉ đảm bảo an nguy của ngươi mà thôi. Đồ vật ngươi đoạt của người khác lại có mấy thành có thể lưu lại trong tay ngươi? Dù sao hiện tại thần châu thế mạnh Hơn nữa phù diêu cung Cũng có một thiên kiêu không thua người Thánh nhân vô luận thế nào Thì cũng không có đạo lý Rất lạnh tâm những người pháp Chỉ giữ một mình mình người Huống trì chỉ... Đại bằng tà vương thăm thầm ở miệng Trước đây ta nghe nói Giao trì cùng mấy vị thánh nhân cũng rất giao tình Ngàn năm một lần giao trì hội Đều sẽ do phù diêu cung tư đồ tự mình Đi thánh nhân đạo tràng đưa tiếp Dù thánh nhân không đến Cũng sẽ đưa bàn đào lên Phần giao tình này không cản Nhưng ngươi thì sao? Ngoại trừ nghe nói qua tên tuổi của Thánh Nhân Hiện tại lại khi nào cùng Thánh Nhân có nửa phần quan hệ Ý của ngươi nói là Thánh Nhân sẽ còn bất công Phương Hành có chút khiếp sợ nhìn Đại bang Tà Vương Đây không phải là bất công Mà là nhân chi thường tình Đại bang Tà Vương nói Vậy thì phải cẩn thận Không được mà nói Ta ra ngoài hái sạch quà đào Giấu đi Phương Hành như có điều suy nghĩ Đột nhiên hạ quyết định lầm bầm lầu bầu nói Như vậy có thể có tác dụng gì Người đây là muốn quàng minh chính đại đối địch với thánh nhân sao Người đành trường lão hồ tộc cười lại nói Phương Hành tức giận Chỉ ra ngoài đại sảnh nói Người ra ngoài Tiểu ra không mời người vào ăn đào Trường lão kia giận dữ Mặt đỏ tới bàn tay Tuyệt đối không nghĩ tới mình nói một câu Mà lại chọc giận hắn Mặc dù nói là tính tình tiểu hài Nhưng mà nghe vào tay lại để cho người ta xấu hổ Có loại cảm giác thiện quá hóa giận Bất quá nàng cũng nhìn ra Phương hành giận hoàn toàn là bởi vì cảm giác Nàng nói có đạo lý Dù sao coi như tiểu ma đầu có thể trốn vào trong huyền vực không ra Ở trước mặt thánh nhân cũng chưa chắc an toàn Những thánh nhân kia mỗi người Đều là thần thông quảng đại Coi như bây giờ bọn họ Còn không thể đối kháng pháp tác trong huyền vực Bình an xuất nhập Nhưng mà nếu muốn đối phó người nào dấu ở trong huyền vực Thì không phải là không có thủ đoạn Kỳ thực cũng không phải Không có biện pháp giải quyết Thời điểm phương hành suy nghĩ Hồ Cầm Lão Nhân cười ha hà nói Đại bàng tà vương trừng lão đầu này một cái Hồ Cầm Lão Nhân hiểu ý tứ quán, Là muốn để phương hành buồn rầu một hồi Hắn hiểu rất rõ tiêu ma đầu này Tính tình trời lão nhị Hắn đảo đại Ai cũng không để vào mắt Thời điểm làm việc càng thường thường có ý nghĩa Hảo huyền Nhưng hết lần này trất lần khác Năng lực còn rất mạnh Nghĩ đến điền làm Thường thường để cho người ta khó lòng phòng bị Giờ khóc giờ cười Lần này mặc dù ở đáy lòng bọn họ đã sớm có chủ ý Nhưng nếu như không cho hắn buồn giàu một chút, hắn chắc chưa chắc coi là thật. Hồ cầm đảo tiền bối là người tốt, mau nói cho ta biết đi. Phương hành nở nụ cười, chạy tới bên người của hồ cầm lão nhân, hai tay dâng trả. Vỗ mộng ngựa, thật không có chút kỹ thuật hàm lượng mà. Đại bằng tà vương thở dài một tiếng. <cười> Kỳ thực chúng ta thương lượng ra cách thức cũng đơn giản, ngược lại cùng chuyện ngươi làm bây giờ không mưu mà hợp. Hồ cầm lão nhân cười nói thánh nhân nằm chiều suy nghĩ làm sao vượt qua đại kiếp ở dưới đền đề này thiên nguyên đại đục không những không thể loạn ngược lại còn phải như là tường đồng vách vác sắt trước đây ở giao trì từng có thuyết pháp dùng phù diêu cung và trung vực cổ thế gia dẫn đầu ký kết trừ thiên trì mình kỳ thực chính là nguyện ý của thánh nhân yêu cầu các đạo thống buông xuống tự oán một lòng đáp ứng đối với đại kiếp bất quá giao trì bàn đào yến bị người hủy sự tình Ký kết Chư Thiên Chi Minh biến thành bọt nước Chắc hẳn thánh nhân nghe nói việc này Cũng cảm giác có chút thất vọng Mà người bây giờ có thể làm Hắn nhẹ nhàng để chém trà trong tay xuống thân sắc hơi có vẻ ngương trọng Là lần nữa để Chư Thiên Chi Minh thành lập Đại bằng tà vương cờ nói Cho người cái minh chủ là một chút Cũng không bôi nhọn người nhà Chư Thiên Chi Minh Minh chủ sao Phương hành nghe ngay người Nửa ngày mới nở nụ cười nói Ta ngược lại không có ý kiến, nhưng bọn hắn cũng phải chịu mới được nhá. Mặc dù là người luôn cuồng vọng, nhưng mà Phương Hành vẫn hiểu mấy sự tình này. Cho dù bây giờ hắn có bàn đào, có Cơ duyên ở bách đoạn sơn, thậm chí Tu Vi ngoại trừ những lão quái độ vật độ kiếp kia, ai cũng không sợ. Nhưng muốn làm Trư Thiên Minh chủ, vậy căn bản không thể nào. Một là tuổi nhỏ, hai là không có nội tình, căn bản không có khả năng được các đạo thống tín nhiệm. Coi như mình bị, coi như mình cầm bàn đào và Cơ duyên ở bách đoạn sơn ra, đoán chừng cũng chỉ bị người âm phụng dương vi được một chỗ tốt xong liền không để ý tới mình sau đó kết quả là minh chủ không làm được ngược lại còn làm có thể trở thành trò cười ai nói không thể nào đại bằng tào vương chậm rãi mở miệng người không có khả năng nhưng còn có những lão gia hòa chúng ta giúp người bày mưu tính kế